cứ như là muốn rụng ra Lùng la lùng lẳng Miệng nó ngoác ra nhè hàm răng ố vàng đen thôi lùi Móng tay của nó thòng lạ Thòng lòng nhọn hoắt Cháu biết Nó khó chịu vì cái móng tay lắm Bởi vì lâu lâu đưa tay lên vuốt tóc Thì, thì nó cứ bị dối vào ấy. Thành ra cái đầu nó cứ vật bên này Rồi lại vật bên kia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 Anh Quang thì nằm dài ở trên giường. Sự việc đã 3 tháng kể từ ngày bố ngã bệnh mà anh Quang vẫn chưa bình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net